phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ Phần 3 chương 30 Lai La Ngày hôm sau, Lai La nằm ở trên giường Buổi sáng, cô trùm kín chăn khi Rasit thò đầu vào nói ông sẽ đi cắt tóc Cô vẫn nằm ở trên giường khi ông ta trở về vào buổi tối Chỉ cho cô xem cái đầu mới Bộ quần áo mới có sọc màu xanh, xen lẫn màu kem Và chiếc nhận cưới ông ta mua cho cô Rasit ngồi trên giường bên cạnh cô gái, biểu diễn một màn tuyệt vời, chậm chậm tháo nơ, mở cái hộp và thận trọng lấy chiếc nhẫn ra. Ông ta tiết lộ đã đổi chiếc nhẫn cưới cũ của Mariam để lấy cái này. Cô ấy không quan tâm đâu, tin tôi đi, cô ấy thậm chí còn chẳng để ý ấy chứ. Lai la nhích người, lui vào tận cuối giường. Cô có thể nghe thấy tiếng Mariam ở dưới, tiếng xì xì của chiếc bàn là. Dù sao thì cô ấy cũng chẳng đeo nó bao giờ Rashid nói Tôi không muốn nó Lai La nói một cách yếu ớt Không phải như thế này Ông phải lấy lại nó Lấy lại ư Vẻ sốt ruột thoáng hiện trên khuôn mặt Rashid rồi tan biến Ông ta mỉm cười Tôi cũng phải có thêm ít tiền Thực tế thì cũng khá nhiều Chiếc nhẫn cưới này tốt hơn Vàng 22 carat đấy Muốn biết nó nặng thế nào không Nào, hãy sờ mà xem Không à? Ông ta đóng chiếc hộp lại Thế còn hoa thì sao? Thế cũng được đấy, em thích hoa không? Em có thích loài hoa nào nhất không? Hoa cúc, tulip, tử đinh hương Không hoa ư? Tốt, bản thân tôi cũng không thấy cần thiết Tôi chợt nghĩ Này, tôi quen một thợ may ở Demajang nào đấy Tôi đang nghĩ, ngày mai chúng tôi có thể đưa em đến đó Để em có một cái váy ưng ý và vừa vạn Lai La lắc đầu Rasid nhướng lông mày Tôi chỉ muốn sớm Lai La bắt đầu nói Rasid đặt tay lên cổ cô gái Lai La không thể không nhăn mặt và giật nảy người Bàn tay ông ta khiến cô cảm giác như Đang mặc một chiếc áo len cũ ẩm ướt Đẩy sơ mà không mặc áo sơ mi bên trong Sao cơ Tôi chỉ muốn chúng ta tiến hành luôn Miệng Rashid mở ra để lộ hàm răng vàng ạch. Sẵn sàng, ông ta nói. Trước chuyến viếng thăm của Abun Sharif, Laila đã quyết định sẽ đến Pakistan. Thậm chí, sau khi Abun Sharif mang tin đến, Laila vẫn nghĩ đáng lẽ cô đã có thể bỏ đi. Đi tới một nơi nào đó xa nơi này, dứt mình ra khỏi thành phố này. Nơi mỗi góc phố là một cạm bẫy, nơi mỗi con hẻm đều ẩn nấp một bóng ma sẵn sàng nhảy sổ vào cô như cái hộp hình nộm. Đáng lẽ cô đã có thể mạo hiểm Nhưng đột nhiên bỏ đi không còn là một lựa chọn nữa Không, với những lần nôn hoẹ hàng ngày Với sự nở nang mới có của bầu ngực Với cái nhận thức Chẳng hiểu sao cũng nảy ra ở giữa tình cảnh rối loạn này Rằng cô đã trễ mất một kỳ kinh Là là hình dung ra cảnh mình ở trong trại tị nạn Một cánh đồng hoang vu với hàng ngàn tấm nhựa được buộc lại với nhau thành những cọc lèo tạm, đập phần phật trong cơn gió lạnh bút cắt da cắt thịt. Dưới một trong những túp lều tạm đó, cô thấy con của cô, con của Tarik, thấy hai bên thái dương nhợt nhạt, cái cằm mềm yếu, làn da sám xanh, lốm đốm của con. Cô hình dung ra cảnh tượng tấm thân bé bỏng đó được tắm bởi những người lạ, được cuốn trong một tấm vải liệm ố màu. Và được đặt xuống một cái hố đào trên mảnh đất hoang vu lộng gió Dưới cái nhìn thất vọng của những con kèn kèn Làm sao cô có thể bỏ đi được bây giờ? Lại là đau đớn liệt kê ra những người trong cuộc đời cô Amap và No đã chết Hasina đã chuyển đi Giti đã chết Mami đã chết Babi đã chết Bây giờ đến Tarik Nhưng kỳ diệu thay Một thứ trong cuộc sống trước kia của cô vẫn còn tồn tại. Mối liên hệ cuối cùng của cô với con người cô trước kia. Trước khi cô trở nên hoàn toàn đơn độc, một phần của Tarik vẫn còn sống trong cô, đang hình thành đôi cánh tay bé nhỏ và đang phát triển hai bàn tay mờ mờ. Sao cô có thể hủy hoại thứ duy nhất mà anh đã để lại cho cô, thứ kết nối với phần đời trong quá khứ của cô? Cô đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. 6 tuần đã trôi qua kể từ cái lần cô ở cùng với Tarik Nếu để lâu hơn Thì Rashid sẽ nảy sinh nghi ngờ Cô biết những gì cô đang làm thật hèn hạ Hèn hạ Dối trá Và đáng hổ thẹn Và quá bất công đối với Mariam Nhưng mặc dù đứa trẻ trong bụng cô chưa lớn hơn một quả dâu Lai là vẫn thấy được sự hy sinh cần thiết của một người mẹ Chính tiết chỉ là cái đầu tiên Cô đặt tay lên bụng Nhắm mắt lại Lại là còn nhớ răm ba điều về cái đám cưới diễn ra lặng lẽ ấy. Những sọc kẻ màu kem trên bộ lễ phục của Rasit, mùi keo xịt tóc nồng nặc của ông ta, một vết cưới nhỏ do dao cạo ngay ở trên yết hầu, bề mặt thô giáp của những ngón tay nhuốm màu thuốc lá khi ông ta trao nhẫn cho cô. Chiếc bút, nó đã bị hỏng. Tìm một chiếc bút mới, bản hôn ước. Ký tên, tay ông ta đưa bút dứt khoát, tay cô thì run run, những lời cầu nguyện. Để ý trong gương, cô thấy Rasid đã tỉa tót đôi lông mày của ông ta. Và, đâu đó trong lòng, Mariam đang dõi theo. Bầu không khí ngột ngạt bởi sự không tán thành của cô. Lại là không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt của người đàn bà ấy. Tối đó, nằm dưới tấm chăn lạnh lẽo của Rasid, Lại là nhìn ông ta kéo rèm xuống. Cô run bần bật, thậm chí trước cả khi những ngón tay của ông ta lần cởi cúc áo sơ mi của cô. Rồi kéo mạnh giải rút của chiếc quần cô đang mặc. Ông ta đang hưng phấn. Ông ta vội vàng cười bỏ chiếc áo sơ mi và thắt lưng của mình. Lại là thấy rõ hai bên ngực võng xuống của ông ta. Cái rốn lồi. Một đường gân xanh nhỏ, ngay chính giữa người. Một nhúm lông trắng dày ở ngực, ở vai, trên cẳng tay. Cô cảm thấy ánh mắt thèm muốn của Rasit trườn trên khắp cơ thể mình. Xin tượng đế hãy cứu giúp. Tôi nghĩ tôi yêu em mất rồi. Rasit nói. Qua hàm răng run lập cập, Lai La bảo Rashid tắt đèn đi. Một lúc sau, khi chắc chắn rằng ông ta đã ngủ say, Lai La nhẹ nhàng với lấy con dao mà cô đã để sẵn dưới chiếu, cô cứa một đường trên ngón tay, rồi cô nâng tấm chăn và nhỏ máu lên chỗ khăn trải giường nơi họ đã nằm bên nhau.